các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái đúng sáng đó, có một ông già thấp người đang nhìn cương cười. Dần dần, cương mất đi ý thức, chìm hẳn vào trong bóng tối. Cương ngờ là phép này về với ông bạn rồi. Chợt một tiếng động lớn vang lên. Mở mắt ra, trong cơn mập mờ chưa hoàn hồn, cương thấy cha mình đang cầm một cái lưới giậu to, thứ mà xác định cậu dùng để chẻ củi hàng ngày. Trạch Cương chạy đến, thân thể cương giởn đã ướt sũng. Hóa ra lúc nãy tiếng nổ lớn là do cha cậu đã dùng rìu đập cái lu nước. Rồi vội vàng đưa cương vào phòng. Sau khi nghe kể lại chuyện lúc nãy, đã gặp một ông già thấp người đứng cười với mình. Thật sự thì cả cha mẹ cương đều hết sức ngạc nhiên. Trạch Cương nhớ lại, lúc đó cả hai vợ chồng đang làm việc trong sân, thì thấy cương đi ra đứng nhìn vào cái lu thấy có chuyện chẳng lành, ông Trinh Lan lớn cảnh báo con trai mình nên cẩn thận. Chưa dứt câu thì ông chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Cương Lao đầu xuống cái lu, mặc kệ cho những lời kêu la của cha mẹ cậu. Thấy con mình bị ngã, ông Trinh cầm cái diều hô khoán lên cho vợ mình đến phụ, rồi vung kinh giửu lên đập vỡ cái lu nước. Và có một bí mật mà mãi về sau cha ông Cương mới kể lại cho ông nghe. Lốc cái lu bị vỡ, những mảnh vụn rơi ra, kèm theo nước chảy lênh láng. Kỳ lạ thay, từ trong cái lu chảy ra một thứ dung dịch sền đó đỏ như máu và rất tanh hôi. Nhưng cái lý do cho sự xuất hiện của thứ dung dịch đó đến dạo vẫn là một dấu chấm hỏi khá lớn với các gia đình ông Cương. Sau đó, cha ông Cương đã tìm đến người bán cái lu nạ và hỏi dò đầu đuôi câu chuyện thì được người ta kể rằng Cái đụ đó gắn liền với một câu chuyện hết sức thương tâm. Vào đúng ngày mùng 1 Tết, một cậu bé trong gia đình cuối thôn đã vô tình rơi vào trong lu trước nhà và chết đuối trong đó. Gia đình đi chơi Tết về vẫn không để ý, cứ nghĩ là con trai mình vẫn ở nhà ông bà chơi mà không hề hay biết rằng cậu con trai đã lén chạy về nhà và chết nhỏ ở trong lu nước. Mãi đến một tuần sau, họ mới phát hiện ra sự thật đau lòng thì cũng đã quá muộn rồi. Sau này khi lớn lên, chính ông Cương cũng đã tìm hiểu nguồn gốc của cái lu nước đó thì ông biết được, cái lu nước đó là một trong những cái lu của một ông thầy tố người Nhật. Ông ta lúc còn sống cũng là một thầy pháp tà đạo, cư ngụ ở dãy núi phía sau thôn. Và người ta vẫn không biết được còn có bao nhiêu cái lu bị yểm như vậy bởi ông ta đưa vào trong thôn nữa. chuyện cũng lâu rồi, khi còn thừa bé, tôi hay được bà năm trong xóm kể về những chuyện ma có thật mà bà từng gặp phải. Theo lời kể của bà, tôi xin được thuật lại một cách chính xác và chân thật nhất theo những gì tôi nhớ được, từ bà năm trong những đêm cúp điện bà kể cho cả đám con nít trong xóm nghe. Ngày xưa, từ năm 1997, đã xuất hiện những lời đồn thổi về ma sa hay còn gọi là ma kém giở dưới sông. Ở những vùng sông nước nơi bà năm ở, nơi đây là vùng sông nước miền Mông, tại một ngôi làng nhỏ có bộ ba thắng giải thiện tứ nhân phai là ba thằng con trai quậy phá nhất xóm. Bọn này chuyên đi gây rối và gây ra những trò phiền toái trong xóm, làm cho mọi người kề cả trong và ngoài sóng ai cũng biết. Vào mùa mưa, ếch nhái kêu đầy đồng. Ba thằng đang ở tuổi chập chững vị thanh niên lại còn rất hiếu động nên chuyển chạy ra đồng bắt ếch, làm vận bắt chuột chuột khi trời sám sịt chuyển mưa là điều dĩ nhiên như cơm bữa. Một ngày nọ, ba thằng rủ rê nhau ra con sông cuối sóng bắt cá. Chúng nghe dân trong sóng nói Khúc sông đó có nhiều cá lắm Nhưng một điều kỳ lạ Là không một ai đến đánh bắt Tại nơi này Thúy tò mò, một phần cũng ham Thích thể hiện Nên ba thằng kéo nhau ra chạy lưới đánh cá xem Có cá nhiều hay không Với mong muốn Tối nay cả bọn sẽ có một bữa cá nướng chui Thật thịnh soạn Trước khi đi Cả ba đã bàn tiếng ký cả Thắng và thiện răng lưới để bắt